giập cảnh một nam một nữ đang hôn nhau thắm thiết. Người con trai không ai khác là Trừng Lâm Phong, còn người con gái chính là học gero lớp tôi Hạ Thảo Vân. Trong hai người họ chẳng khác gì một cặp yêu nhau thật sự. Tôi nuốt nước bọt nhìn lên giọng tích to đùng, biết bằng vấn đỏ nổi bật. Hot boy số 1 Trừng Lâm Phong đá thần đồng Hạ Nhiên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 28 tỏ tình L làong hắn đứng đó nhìn tôi đâm đâm trong hắn có vẻ mệt mỏi à phải rồi mệt mỏi cũng đúng thôi đi trời với người đẹp cả đêm cơ mạ tôi nhìn hắn bằng đôi mắt đầy vẽ câm ghét khoanh tay trước ngực lạnh nhạt hỏi em chuyện gì thì nói nhanh đi Tôi không rảnh để đứng đây ngắm cậu đâu